các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quân dài ném qua bờ rào chạy giầm, léo đi theo học. Sự kiện một đứa con gái gia tộc rất một thằng cũng vừa gia tộc vậy quy là một việc động trời. Không biết vậy, rã quẫn biết hơn cả ông. Trong thế giới xóm giềng bức tròn trẵn, trật tự đã thâm căn cố đế thì kẻ ngủ cư là kẻ lạc loài. Bừa ngủ cư Vừa ra tù như gã càng lạc loài Gã biết thế Vợ gã biết thế Biết không phải để cho bộ lông nhím xù ra Mà là để lựa cầu lựa đường Cả hai đã chán cảnh lang thang Chán cảnh tù tội Nên có làm rùa rụt cổ Làm giọt nước trong vũng Cũng phải làm Cũng may Những cái gai nhọn trong gã Trong vợ gã Đã được những năm tháng ở tù gọt nhẫn Cũng may vợ chồng gã Trong lúc cũng đường đã quấn lấy nhau Như vạn thần Cũng may Mặt trời đã lên cao Trước khi trở thành Những lưỡi dao xẻ xuống mặt đất Ánh nắng đã kịp Buốt nhẹ lên thịt da cây cỏ Rồi nắng sớm Những cây câu xếp hàng Cảnh bức tường vàng Phô ra sự khỏe mạnh sung sức Rồi những cây cải vòng lên vàng hoa Là lũ gà nhép Mãi mê tìm mồi Rồi những rạch rau ngót, luống rau thơm xanh mướt Khu vườn không rộng lắm, nhưng cũng mùa nào rau nấy, đủ để hai vợ chồng tự cung tự cấp. Mấy năm Hồng bỏ nhà ra phố, cộng với mấy năm nằm chạy đã khiến ngôi nhà vô chủ ngập ngụa hoang tạng. Hồng đưa gã về, bữa cơm đầu tiên cả hai phải bỏ cả buổi chiều đánh rửa nồi niêu, bát đĩa, dọn dẹp bàn thờ ra tiên. Đêm đầu tiên hai đứa động phòng trên manh chiếu dài dưới nền đất ẩm mốc. Ánh chăng soi lỗ mỗ như nằm dưới mặt sàng. Rồi tiếp ngày sau, ngày sau, kẻ ra sức thừa ngày thừa. Hai tay vợ bỏ mồm không khó, nhưng bụng người nghèo không chỉ bày ra mặt mũi chân tay. Rồi ở đời càng nhào ngỗng càng cắn. Muốn mòn men đến với người, muốn không rách da rách thịt thì phải bằng người ai có tiền, có tiền nuôi không treo móc trên vách, bụng không ẻo éo suốt đêm. Có tiền ra đường không phải co ro cúm rũ. Có tiền căn nhà gỗ ba gian hai trái như người, sẽ thay thế căn nhà xiêu vẹo, lồm nớm chờ gió só bão đầy. Có tiền vợ chồng gá sẽ sinh con đẻ cái. Có tiền, có tiền. Gà không ngờ truyền thần giữ của Trên hẻm ma bám gã Như kẻ bám bầm ngựa Mấy ngày sau đó đi đâu Làm gì Gã cũng đau đau chuyện này Bụi và mắt rụi mãi cũng ra Bụi và bụng có rời lấy Càng đau đau Gã càng cay đắng với phận nghèo Càng quyết trí Đoạt được hũ vàng Trong tay cô gái mang sứ mạng Thần giữ của trên hẻm Mấy đêm gã trốn vợ Mò lên chỗ tàng đá lần mò Nghe ngóng Lần nào gã cũng nghe thấy tiếng riêng đông đỏ Tiếng riêng Tiếp thêm ý chí cho gã Trời đất Nửa mưa nửa nắng Tảng đá hình bôi phục Lấp lánh ánh vàng dẫn lôi cho gã Thần giữ của gã không sợ Kẻ vào tù ra tội như gã Ma mãnh Lại là ma mãnh đàn bà Thì là con kép siêu Tìm chỗ dấu vàng chắc không khó Theo dấu hồn sẽ thấy hồn Tiếng kêu riêng Chui lên chui xuống ngay chỗ vòi đá Găng đá Chẳng ở chỗ ấy thì chỗ nào Giữ bí mật ư Chuyện ma mãnh người đời Thổi vào tay nhau Khiến chẳng kẻ nào dám bén màng trên hẻm ma Cần sức lực Vậy chi ư đã có thừa Chỉ cần lừa được mụ vợ phổi bỏ đi đâu vài ngày Là gã có thể ung dung đào bới Gà thực hiện âm mưu tìm vàng Bằng cách lụng lọi hết họ hàng hang hốc nhà vợ Biết dưới Nam Đình À có một bà của họ Trong những ngày tạp tảnh đua đòi Làm người thành phố Bà cô là người cứu mang đùm bọc Mong à đến người Đã nhiều năm À để lời cô Lòng cô thành nước chảy lá khoai Xong gà biết trong lòng à Cũng không nên nối bội nghĩa bội tình Những lúc buồn lúc vui lời biết ơn, xuông tỉnh vẫn buộc ra khoản miệng à. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net